Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhắc là không chừng cô đã bị hào lừa rồi nghĩ thế dùng hậm hực dùng chân đạp mạnh vào chân của hào một cái hào do bất ngờ cảm thấy đau nên đã la Úi lời một tiếng mạnh hà hê nhìn thằng bạn nói một câu như vô tình vừa lắm con bỏ cái thói xạo chó đi chưa hả không chờ cho hào kịp chu chéo lên thì ngay lúc đó anh phục vụ liền mang nước ra hào thấy con người lạ ở đây Không có tiện phát cấu, nên cậu chỉ trừng mắt nhìn mạnh một cái tỏ ra là uy hiếp. Mạnh nhìn thấy ánh mắt đó thì chỉ cười một cái khiêu khích. Hào bất mãn cầm ly nước lên uống mạnh liên tục vài ngụm cho hạ hỏa. Dung nhìn mạnh và Hào mắt lớn, trừng mắt nhỏ thì chỉ cười cười, chứ không có sen vào can ngăn. Cô biết hai đứa này chỉ vờ cãi nhau cho bầu không khí rơm rã thế thôi, chứ hai đứa nó thân với nhau còn hơn là anh em nữa. Chưa từng cãi nhau lần nào. Hào chợt quay sang hỏi Dung. Này, mày hẹn tao ra đây có việc gì không vậy? Dung chỉ tay vào hai quầng thâm dưới mắt của mình mà nói. Ới, mấy bữa nay tao thức trắng mấy đêm để mà nuôi bà nội bị bệnh ở trong bệnh viện. Mắt tao giờ thành vậy luôn rồi đây này mày. Nay hẹn mày ra nói chuyện cho khuây khỏa. Với cả giờ tao rảnh quá, chẳng biết làm gì ấy mà. Hào thế mạnh cứ nhìn chăm chăm vào mặt của Dung. Thì cậu liền đạp chân của mạnh một cái. Ở dưới gầm bàn, cậu nói. Mày làm cái gì mà nhìn chầm chầm vào con gái nhà người ta vậy Bộ mày mê đó hả Mạnh ngượng ngùng thu ánh mắt về Cậu quay sang trừng mắt với hào một cái Rồi cậu quay lại nói với Dung Dung này Tao nói cái này mày đừng có mà sốc quá đấy nha Dung nhìn mạnh một cái Trong lòng chợt hiện lên một cảm giác bất an Cô biết cậu bạn trước mặt của mình Có những khả năng siêu phàm Nên khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc đó Cô không khỏi ở trong lòng có chút bất an Dung hít một hơi thật sâu Để mà bình tĩnh cái nỗi lòng cô nói ờ, mày có gì thì cứ nói đi mạnh hơi do dự một lúc rồi cậu mới nói hồi nãy tao nhìn thấy bà mày đứng ở ngoài cửa nhìn mày thật lâu rồi vậy tay chảo mày ấy chị e là mạnh chỉ nói đến đó thì im lặng nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho dung cảm thấy bàg Ho hoàng hoang Mang ngay lúc dùng định nói gì thêm thì bất chợ có điện thoại của cô vang lên không hiểu tại sao Khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, trong lòng của cô lại hiện lên cái cảm giác sợ sệt. Cô sợ đầu dây bên kia sẽ xác nhận là những gì mạnh vừa nói là thực. Sợ người bà của mình yêu thương, bấy lâu nay, đã rời mình đi mãi mãi. Hào thấy Dung cứ ngồi thử ra đó, nên cậu đã liền dục. Ê, mày nghe điện thoại đi chứ Dung, làm gì mà cứ ngồi thử ra như vậy chứ? Dung nghe Hào nói như thế, thì liền lấy lại tinh thần, cô run dẩy đưa tay vào túi lấy điện thoại ra nghe. Vừa ấn trả lời, thì đầu dây bên kia đã vang lên cái giọng mẹ cô kêu khóc. Hà nội con, bà ấy đột nhiên yếu hẳn rồi qua đời con ạ. Con đang ở đâu? Mau về đi con. Dung nghe mẹ mình nói như thế thì gương mặt đã có phần trắng bạch ra, nay lại càng trắng hơn. Cứ như máu cả người của cô đã bị ai đó rút khô đi rồi vậy. Dung cứ ngồi đó mà đưa hai mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. cảm tưởng như cô có thể ngất đi bất cứ khi nào. Ly cam bắt trên bàn vẫn chưa được đụng vào, đá bây giờ cũng đã tan sạch cả. Thấy Dung nghe điện thoại xong lại tiếp tục ngồi đó ngật người, Hào liền hỏi: "Có chuyện gì đấy hả Dung? Mày có ổn không vậy?" Dung như người mới tỉnh hồn sau tiếng gọi của Hào, nước mắt từ hai khóe mắt của cô đã chảy ra không ngừng. Hào thấy vậy thì hốt hoảng, định nói gì đó, mạnh chợt đứng dậy nhìn Hào mà nói: Mày chạy xe của Dung đi, tao chở nó tới bệnh viện, bà nó mất rồi. Nói đoạn, Mạnh kéo tay của Dung đi ra xe, Hào cũng vội vã chạy theo phía sau. Ra đến bên ngoài xe, Dung đưa cho Hào cái chìa khóa xe của mình, rồi cô ngồi lên phía sau xe của Mạnh. Chờ cho Dung đã ngồi đàng hoàng ở phía sau mình rồi, Mạnh mới đề máy phóng xe đi. Hào cũng lật đặt cha chìa khóa vào rồi đề máy phóng theo phía sau. Mạnh chạy nhanh đến mức gió thổi tóc của Dung bay loạn xạ lên Dung ngồi ở phía sau Mạnh Lâu lâu cứ đưa tay lên lau nước mắt Sau 20 phút đi đường Thì cũng đã đến trước cửa của bệnh viện Hào chạy đi gửi xe Rồi cậu quay lại đưa chìa khóa cho Dung Dung đưa tay nhận lấy Rồi chạy như bay vào trong bệnh viện Quên luôn cả việc cảm ơn hai thằng bạn của mình Hào nhìn nhanh sang Mạnh Cậu hỏi Bây giờ thì làm sao đây Có đi theo con Dung hay không mày Mạnh đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Dung. Trong mắt hiện lên cái sự thương xót. Nghe Hào hỏi thế, thì cậu liền đáp. Ừ, đi theo làm gì? Tao với mày cũng có giúp ích gì được đâu cơ chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net